các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương bảy mươi sáu rời cửa lâm thu thạch vô cùng kinh ngạc khi biết l à thiên thủy không phải người nhưng khi quan sát phản ứng của nguyễn nam t r ú c và trịnh nhất tạ cậu thấy cả hai đều không quá sửng sốt dường như họ đã sớm quen với những việc tương tự thế này rồi nguyễn nam t r ú c trở về bàn bảo em đã nói chuyện với họ không có vấn đề gì lớn la thiên thủy gặp sự cố ở cửa khác lâm thu thạch nhìn hắn nói việc như thế này có thường xảy ra không Quỷ nam t r ú c đáp bằng giọng đều đều dĩ nhiên là không lâm thu thạch nhưng la thiên thủy đã chết ở cửa trước tại sao vẫn có thể Quỷ nam t r ú c lại n g ắ t lời lâm thu thạch giọng hắn hơi lạnh lùng dường như không muốn lâm thu thạch tiếp tục đào sâu thêm chuyện này cũng không muốn cậu đặt thêm câu hỏi nào nữa việc đó không quan trọng ít nhất là không quan trọng ở cửa này lâm thu thạch nghe vậy đành gật đầu mặc dù cậu cảm thấy thái độ nguyễn nam chút có hơi kỳ lạ nhưng lại chẳng thể tìm ra điểm gì bất hợp lý trong lời hắn nói chuyện của la thiên thủy quả thực không liên quan đến cánh cửa này sau khi xác định thân phận của la thiên thủy nguyễn nam chút đồng ý hợp tác với hai anh em họ la ba người bắt đầu cùng nhau thảo luận kế hoạch đ ể lấy được chìa khóa vào đêm nay nguyễn nam chúc nói chúng ta không nên vào hết hai người ở bên ngoài chờ nhé lâm thu thạch không đồng ý với đề nghị của nguyễn nam chúc có lẽ tôi sẽ vào thích hợp hơn cậu ngập ngừng trong giây lát rồi nói ra suy nghĩ trong lòng dù gì bây giờ vẫn chưa rõ la thiên thủy và la thiên sơn là địch hay là bạn nếu tôi gặp chuyện ở trong phòng thì may ra vẫn còn anh nghĩ cách cứu vãn tình thế đổi lại nếu là nguyễn nam c h ú c gặp chuyện e rằng lâm thu thạch và t r ì n h nhất tạ đều bó tay chịu chết nguyễn nam c h ú c khẽ thở dài rõ ràng hắn vẫn đang do dự t r ì n h nhất tạ thản nhiên nói anh nguyễn anh không thể bảo vệ anh thu thạch cả đời được lâm thu thạch nghe vậy hơi ngẩn ra cậu cảm thấy lời của t r ì n h nhất tạ có ẩn ý khác bèn quay sang liếc cậu nhóc một chặt nguyễn nam c h ú c m ặ t lạnh như tiền sao em biết anh không thể trịnh nhất tạ không đáp bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng lâm thu thạch đành nói nam t r ú c cứ để tôi đi đi không sao đâu nguyễn nam t r ú c khẽ gõ ngón tay trên m ặ t bàn cuối cùng hắn đồng ý với kế hoạch của lâm thu thạch ba người quyết định cử lâm thu thạch vào phòng lấy chìa khóa một mình còn nguyễn nam t r ú c và trịnh nhất tạ ở bên ngoài canh chừng la thiên sơn và la thiên thủy đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới chỉ trong vài ngày n g ắ n ngủi nhóm người vào cửa đã bỏ mạng gần hết cánh cửa này không hề giống với những cánh cửa khác ấy là nếu không có vật phẩm ngay cả những người xung quanh còn sống hay đã chết cũng không cách nào biết được thậm chí người đang ngủ chung giường với mình có khi đã chết được mấy ngày rồi cũng nên khoảng ba giờ chiều nguyễn nam c h ú c thảo luận một số việc liên quan đến kế hoạch lấy chìa khóa cùng anh em la t h i ê n s ơ n khi đó tôi sẽ tiến vào trong gương dù hai mẹ con nhà kia đi ra khỏi căn phòng khoảng thời gian ước chừng tầm năm phút dường như la thiên thủy đã thản nhiên chấp nhận cái chết của mình từ rất sớm cô ta bình tĩnh giải thích cho nên nhóm các anh có năm phút nhất định phải rời khỏi căn phòng đó trong vòng năm phút ừ nguyễn nam chúc hỏi hai người tìm thấy vị trí cửa ra chưa vẫn chưa từ buổi sáng khi nguyễn nam chúc vạch t r ầ n chuyện la thiên thủy là người chết l â thiên sơn đã không còn giữ thái độ ôn hòa lễ độ nữa thay vào đó là vẻ lạnh lùng chẳng buồn che giấu hắn nói nhưng chắc chắn nó nằm ở tầng ba mươi bốn nguyễn nam chút nghĩ ngợi điều gì đó còn mấy người sẽ cử ai vào phòng lấy chìa khóa l a thiên sơn hỏi tôi lâm thu thạch thông báo kết quả cuộc thảo luận nội bộ anh ai quyết định điều đó các bạn của anh à nghe được câu trả lời từ lâm thu thạch cái nhìn của la thiên sơn lập tức hướng về nguyễn nam chúc lâm thu thạch nói không tự tôi muốn đi cậu nói tiếp có vấn đề gì không la thiên sơn hơi kinh ngạc trước câu trả lời của lâm thu thạch cũng đúng thôi có mấy ai tự s u n g phong đi vào chỗ nguy hiểm chứ trong ánh mắt la thiên sơn hiện lên chút ảnh ý anh không sợ à lâm thu thạch hỏi sợ cái gì la thiên sơn b ậ t cười dĩ nhiên là sợ chết lâm tu thạch cảm thấy hơi khó hiểu trước câu hỏi của h ắ n có ai mà không sợ chết là thiên sơn lắc lắc đầu không vậy là anh chưa gặp người thật sự sợ chết rồi người thật sự sợ chết sẽ bị nỗi sợ đánh gục thậm chí có kẻ ngay ở cánh cửa đầu tiên của mình đã làm ra những hành động không thể cứu vãn bởi vì quá sợ hãi dĩ nhiên là thiên sơn chẳng hơi đâu kể cho lâm tu thạch nghe những việc này bằng trực giác khánh cảm thấy bên trong con người tên dư lâm lâm này có điểm gì đó khác biệt vậy là mọi thứ đã được quyết định năm người yên lặng chờ trời tối tám giờ tối vẫn như mọi khi trên hành lang lại bốc lên mùi cháy khét nồng nặc nhóm lâm thu thạch tới hành lang để tập trung như đã hẹn thấy la thiên sơn và la thiên thủy đã đứng chờ s ẵ n ở đó la thiên sơn nhìn đồng hồ tám giờ bốn mươi phút la thiên thủy sẽ tiến vào trong gương dụ bọn họ rời đi tám giờ bốn mươi lăm ba người phải rời khỏi phòng chìa khóa treo ở chính giữa bức tường rất dễ tìm nguyễn nam t r ú c hỏi la thiên thủy thấy chìa khóa lúc ở trong gương à la thiên sơn liếc qua nguyễn nam t r ú c gạch đầu nhẹ quả nhiên ban đầu họ đã nói dối cửa canh phòng cuối hành lang không hề mở hai anh em họ la nhìn thấy chìa khóa là nhờ la thiên thủy đi vào gương còn khoảng ba phút là đến tám giờ bốn mươi nguyễn nam t r ú c đưa cho lâm thu thạch chiếc vòng ngọc màu đỏ máu h ắ n không nói gì cả lâm tu h thạch như đã hiểu đón lấy chiếc vòng đeo lên cổ tay của mình giữ mạng là quan trọng nhất quỷ nam t r ú c thì thầm không lấy được thì thôi nhất định phải thoát ra ngoài nhé lâm tu h thạch gệch gạch đầu t ạ c một tiếng đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi la tiên thủy đi vào tấm gương gần đó lâm tu h thạch để ý thấy cổ tay cô ta buộc một sợi dây màu đỏ sợi dây nối cơ thể cô ta với la tiên sơn cặp mẹ con chết cháy đang đứng im lặng ở cuối hành lang hơi có phản ứng họ quay sang nhìn tấm gương gần đó đúng như lời la thiên thủy cả hai xoay người đi vào tấm gương bên cạnh lâm thu thạch lập tức guồng chân chạy đi dùng tốc độ nhanh nhất để đến được căn phòng đang bốc cháy ở cuối hành lang mùi khói khét lẹt nồng nặc s ộ n lên mũi một tay cậu bịt mũi bằng k h ă n ẩm một tay mở cánh cửa đã cháy đen biến dạng hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ của căn phòng lúc ban ngày mọi thứ trong phòng đều màu đen từ đồ gia dụng cho tới bốn bức tường đều bị nhiệt độ làm cho đen sì nhưng những tấm gương treo khắp nơi thì vẫn còn nguyên trông không hề ăn nhập các tấm gương giống như thuộc về một không gian khác soi chiếu hầu hết mọi ngóc ngách trong căn phòng l â m thu thạch không dám chậm trễ cậu sải bước tiến sâu vào bên trong ánh mắt tìm kiếm khắp nơi mục tiêu là chiếc chìa khóa được treo chính giữa bức tường mà l ã t h i ê n s ơ n mô tả lâm thu thạch đi một vòng quanh phòng nhưng không phát hiện điều gì mãi đến khi tiến vào phòng ngủ nằm bên trái cậu mới tìm thấy thứ mình muốn má nó sau khi trông thấy cảnh tượng trong phòng ngủ lâm thu thạch buột miệng c h ữ tục c h a n phòng ngủ không lớn lắm trên tường treo chi chít chìa khóa tất cả đều giống y như nhau và giống hệt loại chìa khóa đồng dùng để mở cửa nhìn xơ cũng thấy ở đây có hai trăm cái chìa khóa là ít lâm thu thạch n g ẩ n lên xem đồng hồ cậu vẫn còn ba phút rưỡi nữa làm cách nào tìm ra chìa khóa thật trong mấy trăm cái này đây mồ hôi toát ra ướt đẫm trán lâm thu thạch cậu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh cặp trong lúc lâm thu thạch đang ngẫm nghĩ sau lưng cậu đột nhiên vang lên tiếng vệt nặng va và đập vào m ặ t gương lâm thu thạch quay lại nhìn thấy một bóng người trong tấm gương sau lưng mặc dù quần áo đã thay đổi nửa thân hình cháy đen nhưng cậu vẫn nhận ra kẻ đó chính là gã phục vụ của khách sạn y đứng trong gương nhìn chằm chằm lâm tu h thạch bằng ánh mắt phẫn nộ cái nhìn đó đáng sợ đến mức lâm tu h thạch bất giác lùi một bước cạch cạch gã phục vụ dùng tay gõ mạnh lên mặt gương từ bên trong khiến tấm gương xuất hiện những vết rạn lớn như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào y đi đến sát mặt gương áp khuôn mặt cháy đen một nửa lên đó miệng lẩm bẩm những câu trù ếm lâm tu thạch nhìn thấy đôi mắt y đôi mắt đen thẫm ấy chẳng hề a n h nhập với gương mặt kinh dị cặp mắt kia hệt như một mạch hồ không gợn sóng ánh lên một tia t â m tối lâm tu thạch nhìn vào đôi mắt gã phục vụ đầu óc đột nhiên trở nên mơ hồ cậu dường như nghe thấy tiếng kêu gào của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con có giọng đàn ông đang chửi r ũ a cùng với đó là tiếng gương bị đập vỡ anh đi đi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 như thể có thứ gì đó đã ngăn tiếng khóc phát ra khỏi cổ họng nó không có lẽ v ậ t ấy đã cướp luôn tính mạng của họ sau đó có một người l ã o đảo phá cửa chạy ra ngoài trong lúc mơ màng lâm thu thạch cảm thấy tầm nhìn của bản thân bỗng chuyển sang góc độ khác trước mắt cậu xuất hiện một tấm gương cực lớn hình ảnh một người đàn ông phản chiếu trong gương ngay lúc y quay lưng bỏ chạy một đôi tay cháy đen c h ậ m chậm thò ra từ trong gương nắm lấy chân y cứ thế kéo y vào trong gương đến đây lâm tu h thạch đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói cậu khẽ rùng mình phát hiện ra mình đang đứng đối diện tấm gương chỉ thêm một bước nữa thôi là m ặ t cậu đã áp sát vào đ ó hình ảnh bên trong gương vẫn là người đàn ông với ánh mắt tà ác đó <cười> lâm tu h thạch ho khan vài tiếng cuối cùng tự vùng thoát khỏi ảo giác cậu giơ tay xem đồng hồ tám giờ bốn mươi bốn chỉ còn một phút nữa thôi chìa khóa chìa khóa chìa khóa rút cuộc cái nào mới là chìa khóa thật trong khoảnh khắc lâm thu thạch có cảm giác bản thân đang ở trong ngọn lửa bỏng rát thính giác nhạy bén của cậu b ắ t được những tiếng bước chân rít khẽ vang lên từ trong gương thời gian sắp hết hai mẹ con nhà kia sắp sửa trở lại tình huống nguy cấp ngược lại khiến đầu óc lâm thu thạch càng trở nên tỉnh táo trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên ba câu trong tờ giấy gợi ý lấy đồng làm gương chỉnh được mũ áo lấy sử làm gương biết được thịnh suy lấy người làm gương thấu lẽ mất còn đã tìm thấy gương đồng và gương sử rồi vậy thì gương người đang ở đâu lấy người làm gương nghĩa là sao lẽ mất còn là sao lâm tu thạch nhìn người đàn ông trong gương bỗng cậu nhớ lại lời của nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nói cửa có quy tắc của cửa cửa mang đến cuộc đời mới chứ không phải cái chết do đó sẽ không cố ý tạo ra tình huống không có lối thoát vậy thì liệu người đàn ông đang bị giam trong gương kia có phải có tác dụng gì khác chăng lâm tu h thạch tiến đến trước mặt người đàn ông bắt đầu quan sát dáng vẻ bề ngoài của y người đàn ông đứng ở thế giới trong gương đôi mắt đen thẳm nhìn lâm tu h thạch đầy phẫn h ậ n lâm tu h thạch chăm chú quan sát cặp mắt của y bỗng phát hiện ra một điều trong đôi mắt y có một hình ảnh nhỏ xíu hình ảnh nhỏ xíu này không phải là hình ảnh phản chiếu của căn phòng mà là một cảnh tượng hoàn toàn khác đó là một chiếc tủ đầu giường n h ỏ nhỏ bên trên đặt bức ảnh chụp gia đình ba người khoảnh khắc ấy lâm tu thạch c h ợ t h i ể u ra cậu chạy ngay đến bên chiếc tủ đầu giường n h ấ t tấm ảnh chụp gia đình đã bị cháy đen lên nằm dưới đó là một chiếc chìa khóa đồng xinh đẹp cuối cùng lâm tu thạch đã hiểu ý nghĩa của hai chữ mất còn chỉ còn vài giây nữa thôi lâm thu thạch chộp lấy chiếc chìa khóa quay lưng bỏ chạy không dám chậm trễ dù chỉ một chút năm giây bốn giây ba giây lâm thu thạch chạy ra tới cửa cậu cả mừng nhưng nụ cười vừa p h ớ t hiện đã bị đông cứng bởi trước cửa xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ hai tấm thân bị thiêu cháy đen xì người lớn một tay d á c h đứa bé một tay giữ cửa nở nụ cười méo mó với lâm thu thạch cửa phòng sắp bị sập lại não lâm tu h thạch phản ứng cực nhanh cậu vươn tay ném chìa khóa ra khỏi phòng ngay sau đó cạch một tiếng cửa bị chốt lại lâm tu h thạch ngã khuỵ xuống đất ho sặc sụa nhiệt độ trong phòng tăng vọt cùng với đám khói đen dày đặc lâm tu h thạch cảm thấy ý thức dần dần rút khỏi cơ thể cậu hiểu rằng mình sắp chết đối mặt với cái chết nội tâm lâm tu h thạch an tĩnh một cách khó tả gương mặt cậu áp trên m ặ t sàn nhìn lên bức tường nhám đen trí óc như một chiếc đèn kéo quân hiện lên vô số cảnh tượng có bản thân cậu có hạt d ẻ có bạn bè còn có nguyễn nam t r ú c trong vòng quay của chiếc đèn kéo quân ấy nguyễn nam t r ú c thật đẹp lâm tu thạch nhắm m ắ t lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi sắp chết rồi mà vẫn nhớ đến một người đàn ông bóng tối bao trùm lên lâm tu thạch cậu cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn tắt tí tắt là những giọt nước lâm tu thạch thấy khát nước khủng khiếp cậu khẽ há miệng khó khăn nạnh ra một chữ nước sau đó một thứ vừa ấm vừa ẩm mềm mại ư ợ t qua môi cậu lâm tu thạch c h ậ m chậm mở m ắ t ra đồng tử hơi phản ứng trước ánh sáng mờ mờ tỉnh rồi à một giọng nói vang lên lâm thu thạch ho sù sụ một trận cuối cùng cậu đã nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình đó là trình nhất tạ trình nhất tạ c ầ m trên tay một chiếc tăm bông thấm đẫm nước nhất tạ nhìn thấy cậu ta lâm thu thạch hơi sửng sốt anh anh chưa chết à cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng trước khi mình ngất đi theo lý mà nói rơi vào tình huống như vậy chắc chắn lâm thu thạch đã chết luôn rồi em là thiên lý thằng nhóc còn lại trong cặp song sinh trợn mắt thu thạch anh không nhận ra em hả đầu óc anh chỉ nghĩ đến anh trai em thôi hả lâm thu thạch rõ ràng là một việc rất bình thường tại sao qua miệng nhóc nghe có vẻ sai quá vậy anh ra được rồi à lâm thu thạch cảm thấy ê ẩm t h ắ p mình mẩy giọng nói cũng vô cùng yếu ớt anh cứ nghĩ mình chết rồi cơ chết đâu mà chết trịnh thiên lý nói anh nguyễn mới là người suýt chết lâm thu thạch s ử n g sờ lập tức ngồi bạch dậy cái gì trịnh thiên lý nói ừ giờ ổn rồi anh yên tâm chỉ cần không chết hẳn với khả năng hồi phục của chúng ta sẽ mau chóng bình thường lại thôi lâm thu thạch không không không vấn đề là tại sao nam t r ú c gặp nạn cậu nhớ trước khi bị kẹt lại cậu đã ném chìa khóa ra khỏi phòng rồi mà trịnh thiên lý chuyện đó thì em không biết bây giờ anh ấy vẫn đang hôn mê lâm tu h thạch vò đầu anh ra ngoài bao lâu rồi trịnh thiên lý nói hai ngày lâm tu h thạch thở h ắ t ra anh trai em thì sao không sao chứ không sao trịnh thiên lý đáp buổi trưa anh ấy sẽ sang đây anh muốn hỏi gì thì đi mà hỏi anh ấy lâm tu h thạch g ậ t g ậ t đầu tỏ ý đã hiểu buổi trưa hôm đó t r ì n h nhất tạ mang cơm đến bệnh viện cho t r ì n h thiên lý anh tỉnh rồi à t r ì n h nhất tạ nói cảm thấy sao rồi lâm thu thạch nằm trên giường bệnh nhìn chai nước truyền dịch nhỏ giọt trên đầu cũng không tệ anh bị gì vậy t r ì n h nhất tạ nói giống anh nguyễn bị mất máu quá nhiều lâm thu thạch ồ một tiếng tuy nói là mất máu quá nhiều nhưng lâm thu thạch không cảm thấy đau đớn ở đâu cả trên thực tế ngoại trừ cảm giác yếu ớt không có sức lực cậu không có vấn đề nào khác nam chúc không sao chứ lâm tu thạch vẫn vô cùng lo lắng rốt cuộc anh thoát ra bằng cách nào trịnh nhất tạ nói anh ấy không sao điều dưỡng vài hôm là có thể ra viện cậu ta ngừng một lát rồi hạ giọng nói tiếp anh nguyễn vào phòng lần nữa để cứu anh ra v à o p h ò n g lâm tu thạch nói nhưng cặp mẹ con đó đứng canh chừng ở cửa rồi mà t r ì n h nhất tạ chuyện kể ra dài lắm lâm thu thạch thế thì kể từ từ anh cũng không vội t r ì n h nhất tạ g ậ t g ậ t đầu kể lại v á n tách cảnh tượng h ả i hùng đó khi thấy cặp mẹ con kia sập cửa lại nguyễn nam chúc lập tức phát điên hắn không hề do dự rút vũ khí ra khống chế la thiên sơn ép la thiên thủy tiến vào trong gương lần nữa dụ cặp mẹ con kia rời khỏi vị trí để có thể giải cứu lâm thu thạch khi ấy cả á dãy hành lang đã chìm trong biển lửa nguyễn nam t r ú c bế lâm t u thạch chạy ra toàn thân đã thành một ngọn đuốc da trên người bị bỏng quá nữa cũng may đó là vết thương trong cửa nếu ở đời thực chắc chắn đã mất mạng ngọn lửa bắt đầu lan rộng trước khi bị thiêu chết họ đã kịp tìm thấy cửa ra họ dùng chìa khóa mở cửa thoát khỏi không gian kia dĩ nhiên hành động của nguyễn nam t r ú c khiến thỏa thuận hợp tác giữa nhóm ba người và anh em latinson nửa đường đứt gánh t r ì n h nhất tạ rất khinh thường chuyện hợp tác này cậu ta cho rằng trong cửa không có tình bạn đích thực chỉ có lợi ích đích thực lâm thu thạch nghe xong cười hỏi vậy giữa chúng ta có tình bạn đích thực không t r ì n h nhất tạ nghe vậy hơi khựng lại khuôn mặt lạnh lùng vô cảm lộ một chút khó xử sau đó cậu ta gạch đầu thạch khẽ lâm thu thạch cảm thấy như mình đang trêu chọc một đứa trẻ bèn cười phá lên khoảng chiều tối hôm đó nguyễn nam chúc cũng tỉnh lại tuy được chỉnh đoán mất máu quá nhiều giống như lâm thu thạch nhưng trên người h ắ n còn có rất nhiều vết thương một số vết giống như bị ai dùng thủy tinh cứa rách bác sĩ hỏi có cần báo cảnh sát hay không lâm thu thạch ngồi xe lăn được trịnh nhất tạ đẩy đi gặp nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nằm trên giường gương mặt xinh đẹp trắng bạch không còn sắc máu mũi cắm ống thở đang trong tình trạng cực kỳ suy nhược nhưng đôi mắt của hắn thì sáng kinh người như bầu trời đêm đầy á p những vì sao lấp lánh khiến người đang nhìn có cảm giác linh hồn mình bị hút vào bên trong lâm thu thạch gọi tên hắn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c hơi mấp máy môi ừ m một tiếng lâm thu thạch nói cảm ơn anh nói xong cậu c h ệ t cảm thấy có gì đó không ổn người ta bảo ên sâu n g h ĩ nặng một lời cảm ơn chẳng đủ nếu không có nguyễn nam t r ú c nhiều khả năng cậu đã không thể rời khỏi cửa này nếu không có nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch ở thế giới thực chắc đã nhảy lầu hoặc dùng một cách nào đó tìm tới cái chết phải là tôi cảm ơn anh mới đúng nguyễn nam t r ú c nói rất khẽ âm thanh như chiếc lông vũ lơ lửng trên không trung lâm thu thạch nói anh đừng nói nữa nghỉ ngơi cho khỏe tôi đợi anh xuất viện hiện giờ nguyễn nam t r ú c quá yếu chỉ nói vài câu cũng phí hết sức lực lâm thu thạch chuyển cái nhìn lên tay của nguyễn nam t r ú c bàn tay hắn rất đẹp những ngón tay thon dài t r ắ n g ngần đ ặ t h ờ bên mép giường thậm chí có thể nhìn thấy khớp xương nhô lên rất rõ lúc này đây đôi tay tự tác phẩm nghệ thuật ấy đang bị băng kín bằng vải trắng đó chỉ là một phần nhỏ trong số các thương tích thật khó có thể tưởng tượng bên dưới bộ quần áo bệnh nhân kia che giấu bao nhiêu vết thương giống như vậy lâm thư thạch thôi không nhìn nữa cậu bảo trình nhất tạ đẩy mình ra khỏi phòng bệnh ở phía sau hơi thở nguyễn nam t r ú c dành đều đặnh trở về có lẽ đã thiếp đi lâm thu thạch dừng ở trước cửa lắng nghe một lúc đột nhiên buột miệng nói khẽ có đáng không t r ì n h nhất tạ đứng sau lưng lâm thu thạch mặc dù câu hỏi của lâm thu thạch không đầu không cuối cậu ta vẫn hiểu lâm thu thạch muốn nói gì t r ì n h nhất tạ chỉ cần anh ấy bằng lòng nghĩa là đáng lâm thu thạch bật cười cũng đúng đi thôi t r ì n h nhất tạ nói anh cũng cần nghỉ ngơi tranh thủ thời gian hồi phục cho sớm lâm thu thạch gệch gệch đầu t r ì n h nhất tạ đẩy cậu trở về phòng bệnh hết chương 76.